Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tức tới đưa tay định xào má Hải Thi Em có biết là anh chờ em từ hồi sớm đến giờ không cưng Đừng làm cứu mãi em Rồi anh thương nhiều Hải Thi gạt tay hắn ra Cú gạt mạnh của cô làm hắn mất đạn Chật hắn nhào tới ôm chặt Thủy Tiên kéo ra khỏi xe Thủy Tiên hoảng hồn ôm ghề lấy nệm xe Hải Thi lung túng cô quay lại không được Đành nhảy xuống buông cho chiếc xe ngã xuống đèn cạn Cô vút tới đá vào hông của tên răng vàng một cái đau điếm. Hắn buông Thủy tiền ra. Thủy tiền là lớn. Bớ người ta cướp, cướp. Từ xa có tiếng xe hụ gà. Hai tên hoảng hốt, tên kia rú gà. Tên răng vàng, tên răng vàng chạy bội lên chuột Thủy Tiên. Cô hoảng hốt né sang bên. Hải thi lao vào đá vút vào lưng hắn một cái làm hắn trụi nhồi. Thủy Tiên vẫn lo lắng. Có người đến. Cả hai tên lao vút bụi tung mù mịt. Hải Thi cố gắng dựng chiếc xe bị đổ lên. Thủy Tiên vẫn chiều hoàn hồn. Cô đứng tần ngần nhìn Hải Thi quên cả việc giúp bạn dựng xe. Một chiếc xe chở tới, một thanh niên nhảy xuống đỡ phụ Hải Thi hoài nhanh. Hải cô bị té hạ, Hải Thi đầu nhìn về phía trước. Có hai tên manh vừa rồi, anh thanh niên cộc lở, trông định làm lý cố. chúng tôi không biết, tôi cảm ơn anh. ủa hình như cô là Hải Thi phải không? Chàng thanh niên kêu lên Cô đi đâu mà bị bọn chúng chặn được Anh là Là Bạch Chúng ta gặp nhau trên bãi biển nhớ chưa Còn cô đây là Thủy Tiên Em và cô ấy đi công chuyện Vừa đến đây thì gặp bọn cướp Bạch ngạc nhiên Gặp cướp sao lúc nãy không la lên cho mọi người cứu Có Bạn em nó la khan tiếng May mà chúng thấy xe anh chạy đến Nếu không chưa biết thế nào Thủy Tiên cô có sao không Thủy Tiên ngưỡng cười Dạ không sao Chúng định cơp xe à? Không hình như chúng định bắt Thủy Tiên Bạch ngạc nhiên Bắt Thủy Tiên là nhỉ Bắt người để làm gì Cô thấy rõ mặt bọn chúng không Hải thi kêu định Em nhớ rồi hai tên này bắt em bữa trước Anh Bạch nói là biết họ phải không Bạch ngần ngừ Ừ thì biết mặt Còn tông tích ở đâu thì tôi không rõ lắm Chàng thanh nhiên ngồi trên xe điện tiếng Anh nói tụi nào vậy bạch Anh nói tụi nào vậy bạch Cái thằng ốm và thằng có cái răng vàng Ôi Thằng ba răng vàng và thằng năm mớm Ai thằng này dữ lắm đó là tay anh chị ở đây Ai có biết không Nhưng chúng tôi đâu có chọc vẹo như chúng Anh thành niên lạc đầu Tụi nó ngàn ngược lắm Thằng ba răng vàng có ba vợ đấy Con nào cũng sợ nó như cha Đụng vào nó nguy hiểm lắm Nó để ý là bắt cho bằng được Thủy Tiên có giống người sợ hãi. Cô tưởng tượng cái thằng cha lúc nãy tướng như hộ pháp bậm trận. ăn của một lục ba vợ còn muốn thêm. Chào ôi, vào tay hắn thì tiêu đời. Cô nêu Hải Thị. Thôi, mình trở về đi Hải Thị. Hải Thị giật mình. Chết, đi lẹ lên kèo trễ. Anh Bành và anh gì đó ơi, mai mốt em sẽ tìm gặp các anh. Có chuyện cần gấp. Bây giờ em phải đi kèo trễ công việc của Thủy Tiên. Thôi các cô đi, hẹn gặp lại. Thuy Tiên gọi là Quan Các anh đi đâu Cho chúng em quá giang với Em lại sợ gặp bọn chúng Chàng trai kia cười Chúng lộng hành Nhưng cũng có cơn Không dám đụng đến cô trong ngày nay nữa đâu Cô yên trì Chúng chạy mất rồi Thôi chúng ta cùng đi Hai chiếc xe cùng lao vụt đi Bỏ lại phía sau đám bụi đỏ tung bay mù trời Bạch cười vui vẻ Hai cô đi đâu lâu không Mấy giờ mới về Chúng tôi sẽ đợi để cho hai cô trở về Kéo sợ tội nghiệp Hải thi lắc bàn tay Thôi khỏi làm phiền anh Cảm ơn anh nha Nói xong Hải thi cho xe chạy lên trước Rồi dừng lại trước một tiệm muốn tóc trang điểm cho cô Cô vẽ chào hai anh vừa chờ tới Hình như trong mắt họ Có một chút gì lưu luyến khó quên Mặc dù vừa trải qua cơn kinh hoàng Nhưng Thủy Tiên chỉ cần trang điểm qua Cô đã rực rỡ như một bà hoàng Ai có hiểu sao lớp phấn son ấy là cả bộ mặt lo âu tột cùng Thủy Tiên như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng Cô bẩn thần vẻ hoài đứng lên quên mất hôm nay là ngày vui nhất của đời mình Cô gọi điện với Khải Trọng Hải Thi mượn máy gọi cho Hoàng Anh xuống trận đồi giữa họ Cuối cùng Hải Thi và Thủy Tiên cũng về đến nhà bình yên Cô dâu thật lộng lấy kiêu sa Cô đi vội vào phòng riêng Không dám kể chuyện vừa rồi cho cha nghe Sợ ông tính lo lắng và tức giận bà thì thật đẹp mà sang trọng trong chiếc áo dài thượng hài màu lông két. Bà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net